Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1517 1518 địa cung sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên Cơ hồ không gặp bất luận cách trở gì, nhanh chóng rời địa, Cung ra phế tích trên sơn đỉnh. Khác với phía dưới bên ngoài này linh khí rõ ràng nồng đậm hơn rất nhiều, phù. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rời đi thì đột nhiên thanh âm ầm ầm Như sơn băng địa liệt vang bên tai. Lúc này mặt đất dưới chân rung lên dữ dội bắt đầu xuất hiện những vết. Nước cỡ ngón chân nhanh chóng lan rộng bốn phía. Sắc mặt Lâm Hiên không khỏi khó coi. Xem ra địa cung và cả phế tích. Này, sau khi bảo vật bị lấy đi thì khó mà bảo tồn. Lâm Hiên đang muốn rời đi thì đột nhiên chân mày vừa động. Vẻ mặt trở. Nên mừng rỡ. Không ngờ cấm không cấm chế lại được giải trừ hơn nữa. Lực áp chế đối với thần thức cũng biến mất. Lâm Hiên không chút chần chừ cả người ló lên thanh quang, hóa thành. Một đạo kinh hồng như điện chớp bay đi. Tốc độ cơ hồ giống như thuấn di chỉ thấy linh quang chợt lóe thân. Ảnh đã xa tới hơn trăm trượng. Tiếng bão liệt ầm ầm không ngừng ra. Hắn hít vào một hơi tốc độ càng. Trở nên nhanh chóng. Tiểu tử này đã rời đi, xem ra độn quang vượt xa tu sĩ cùng cấp. Chỉ thấy linh quang chợt lóe trong đại điện, một đạo kinh hồng xanh tím từ bên trong bay vút ra, thân hình vọng đỉnh lâu lơ lửng giữa không trùng. Nhìn theo hướng Lâm Hiên rời đi, chậm rãi mở miệng. Thế nào, đạo hữu còn tức giận việc hắn lấy đi ba kiện ba kiện tiên nhân di bảo kia sao? Thanh âm rực long chân nhân truyền vào tai bên Trong mang theo chút trêu chọc Hừ, nếu không phải hứa hẹn cùng ngươi. Lão phu sao có thể lùi bước. Như thế. Cho dù hắn liên thủ cùng nữ tử kia. Ta cũng không sợ. Vọng. Đình lâu bất mãn mở miệng. Nhưng ngươi không nắm chắc phần thắng. Ta phỏng chừng thắng bại chỉ Là năm phần mà thôi. Thanh âm rực long chân nhân mang theo vẻ lười. Biến vọng đình lâu. Ngươi không cần thất vọng. Ba kiện bảo vật kia. Ở linh giới cũng không có bao nhiêu sở dụng bản tôn cùng ngươi kết. Nghĩa Kim Lan có ta quan tâm ngươi còn sợ thiếu bảo vật sao? Hừ, ta đáp ứng giúp ngươi là tự có ý riêng, không phải là ham bảo vật. Ngươi, cho dù nơi linh giới cao thủ nhiều như mây, lão phu cũng không. Cần người khác che chở tự ta có biện pháp đứng vững. Nghe đối. Phương hứa hẹn, vọng đình lâu không chút vui mừng mà sắc mặt lại trở. Nên âm trầm. Dực long ngẩn ngơ như dấm phải cách đinh. Sau đó lại nở nụ cười lơ đính. Ha ha là ta suy nghĩ không chu toàn quên rằng ngươi vốn là nhân. Giới đế nhất cao thủ là nhân vật quen tung hoành bể nghế quen rồi. Tâm tính ra sao? Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ. Chờ sau phi thăng họ vọng tự nhiên rõ. rằng linh giới rộng lớn đến thế nào? lúc này cổ thành dưới chân đất hoàn toàn sụp đổ cả người vọng đỉnh lâu lói lên tử quang tức thời đã bắn ra mấy trăm trượng xa đồn tốt còn thần diệu hơn cả lâm hiên sau nửa tuần trà lâm hiên đã bay được mấy vạn dặm không ngờ cầu thang ngọc thạch đã biến thành hư vô hắn có chút kinh ngạc đồng thời không khỏi lo lắng thời gian không còn nhiều mà vẫn chưa gặp được tỷ tỷ Nếu nói không lo lắng là gạt người. Trải qua lần tầm bảo này, Lâm Hiên đã chứng kiến không ít ly tồn tại hợp kỳ ngã xuống. Như yên tiên tử có bình an hay không thật khó đoán. Bồng Lai Sơn thật quá lớn, biết đi đâu tìm nàng. Lâm Hiên thở dài, vừa bay vừa đem toàn bộ thần thức phát ra, xác định vị trí. Cũng may hắn có địa đồ Bồng Lai Sơn, không phải lo lắng chuyện lạc đường. Kỳ thật hắn đã đoán được một chút manh mối về thượng cổ truyền. Tống trần. Ngoại trừ thiên tiên các trong ngọc giản chỉ còn một chỗ. Đánh dấu khiến người chú ý. Đột nhiên lâm hiên quay đầu, dừng đổn quang. Trong mắt lóe ra tính. Quang vẻ mặt trở nên âm tình bất định. Cách đây khoảng 5.000 giảm truyền đến linh lực chấn động dị thường. Đấu pháp kịch liệt khiến thiên địa nguyên khí vô cùng hỗn loạn, xa như... Vậy mà hắn cũng cảm ứng được. Do dự một chút thân hình Lâm Hiên lóe lên. Sau vài nhịp hô hấp chỉ. Cách địa điểm kia bày 800 rằm. À, Lâm Hiên dùng thần niệm đảo qua thì trên mặt lộ vẻ vừa mừng vừa. Sợ. Ở đó thủy nguyên khí vô cùng mạnh mẽ. Có điều xen lẫn là kim. Nguyên khí cường đại hơn rất nhiều. Ly hợp hậu kỳ. Trong mắt lóe ra Lâm Hiên sát khí oan gia ngõ hẹp. Không ngờ là nghiệt xúc vạn giao vương. Tốc độ của hắn tức khắc nhanh hơn ba phần. Mấy trăm dặm chỉ là sau một. Thoáng. Một cơn lúc mù sương cỡ hơn mười trượng liền trời tiếp đất hiện ra. Trong tầm mắt thanh thế vô cùng kinh người. Trong cơn lúc có thể thấy vô vàn tia chớp, hỏa cầu, lưới phong đao. Còn có pháp bảo va chạm không ngớp. Chỉ là cuồng phong bảo phá đã khiến cảnh vật xung quanh bị san bằng. Tiếng báo liệt như vạn mã dày xéo liên miên không dứt. Bên trái là một mỹ nữ mỹ miều dung nhan tú lệ, mắt mày như tranh nhưng vẻ mặt vô cùng lãnh ngạo quanh thân hội tụ một lượng lớn thủy nguyên. Khí biến thành vô số phi nư xoay quanh bay múa không thôi. Mộng Như Yên, Vân Châu đệ nhất nữ tu thần thông cường đại, nhưng lúc này nàng chỉ miễn cưỡng ngăn cản cường địch thôi. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Đối thủ của nàng thật quá. Cường đại. Phi ngư khí thế hào hùng dày đặc nhưng lúc này đang bị bảy tám con. Giao long toàn thân tỏa ra kim quang chói mắt. Nhe nhanh múa vút đánh. Tới. Vùng vụt tiếng xé gió truyền vào tay. Vô số kim sắc chảo ảnh như tia. Chớp đánh vào đám phi ngư dày đặc. Sau đó các giao long há mồm to như. Chậu máu đem các phi ngư nuốt vào bụng. Tiên tử tới nước này rồi ngươi còn muốn làm châu chấu đá xe sao? Ngoan ngoãn thì bó tay chịu chói. Bản tôn cũng là người thương hương. Tiếc ngọc. Nếu tiếp tục chống cự thì ta cho ngươi muốn sống không thể. Muốn chết không được tiếng cười cặc cạc quái gì truyền vào tai vừa. Lên tiếng là một quái vật đầu giao thân người, chính là gia hỏa vạn. Giao vương khinh yếu sợ áp kia. Tại sơn đỉnh cổ ma thi triển huyết tế thuật mời nghiệt long hằng lâm. Dễ dàng tiêu diệt hai ly hợp hậu kỳ âm hồn vượt vật, vạn giao vương. Tung hoàng thiên vân thập nhị châu mấy vạn năm sợ tới mức tè ra quần. Không nói hai lời liền đổn quang chạy đi. Nhưng lần trốn một lúc, lão quái vật lại có điểm hối hận. Chẳng lẽ cứ chơ mắt bỏ qua tiên nhân bảo vật như thế, nhưng trở lại đó thì lão vẫn sợ hãi. Trần trừ nửa ngày, lão quái vật này không lên sơn đỉnh mà mai phục tại. Sườn núi, xem xét tình huống. Lại nói tiếp cũng là vô tình, vừa lúc như yên tiên tử ngang qua oan gia hẹp lộ đụng độ lão. Vạn giao vương muốn đột phá bình cảnh cần đỉnh lô thượng giai như yên. Tiên tử tuy là ly hợp trung kỳ nhưng thực lực không bằng, vì thế lão. Gia hỏa này không kiêng nề xuất thủ. Đối mặt với sự uy hiếp đối phương. Dung nhan xinh đẹp của Như Yên Tiên tự hiện sát khí Hai tay luôn chuyển múa may Liên tiếp đánh ra mấy Đạo Pháp quyết Đang muốn thi triển bí thuật Tiện tị rượu mời không uống Lại muốn uống rượu phạt Vạn giao vương hét to một tiếng Tự nhiên không để đối phương rảnh tay Thi Pháp Thanh âm bùm bùm bảo liệt truyền vào tay Thân hình lão yêu chợt đại trướng Mắt thấy đấu pháp sắp trở nên ác liệt thì một đạo kinh hồng từ phía. Chân trời tiến nhập trong tầm mắt. Đệ đệ. Tiểu tử họ lâm. Hai tiếng kinh hô đồng thời truyền vào tai bao hàm tâm tình khác nhau. Hoàn toàn. Mộng như yên vừa mừng vừa sợ còn vạn giao vương thì vô cùng kinh nghi. Đệ đệ. Sao ngươi cũng ở trong này. Mộng như yên vô cùng vui mừng. Nàng tới nơi này chính là vì tìm kiếm. Lâm hiên. Không ngờ khi nàng nguy hiểm lại gặp được hắn. Thật sự là thiên đại vui mừng. Không biết Nguyệt Nhi có ở đây hay không nếu ba người liên thủ tự bảo. Về thì không có vấn đề. Khó trách mộng như yên nghĩ như vậy tuy thực lực đệ đệ không kém. Nhưng sao có thể bằng vạn giao vương ly hợp hậu kỳ. Lâm Hiên xuất hiện song phương tạm thời dừng đấu pháp. Vẻ mặt vạn giao vương nửa mừng nửa lo đưa ánh mắt âm lãnh đảo qua Lâm. Hiên cười cạc cạc mở miệng. Tiểu tử không ngờ ngươi còn sống, chẳng qua gặp lão phu thì vận khí. Ngươi thật không tốt, ta hỏi ngươi cổ ma hay là lão gia hỏa vọng đỉnh. Lâu chiếm được bảo vật tiên nhân. Ngươi hỏi làm gì, sao ta phải nói cho tên sắp chết như ngươi? Không, ngờ ngứ khí của lâm hiên vô cùng kiêu ngạo, không chút khách khí. Ngươi, ngươi nói gì? Vạn giao vương cơ hồ nghĩ mình nghe lầm. Chẳng lẽ tên tiểu tử này hỏng đầu rồi? Ngươi, ngươi dám nói với lão phu như vậy sao?